Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hết không rõ ràng Nó không chừng còn có người hoài nghi Tôi đối với em bất mãn Cho nên mưu sát chính bà xã của mình Đến lúc đó bảo tôi làm sao nói chuyện với Hạ Đông Bình đây Giống như là súng liên thanh Anh bằng bằng bắn ra một đồng lý do Làm cho anh tức giận Cũng không biết Là vì nói cho cô nghe Hay là vì thuyết phục chính bản thân mình Nói như vậy em hiểu chưa Cuối cùng Anh còn muốn nghe cô tán thành Cô gật đầu. Ừ, đã hiểu. Cô hoàn toàn không hiểu hết ý tứ của anh. Đơn giản mà nói chính là muốn cô đừng gây bất cứ phiền toái gì cho anh. Nếu anh tức giận bởi vì có chút để ý đến cô thì thật tốt biết bao. Chị tiếc. Nghĩ một lúc trong lòng chợt dâng lên cảm giác đau đớn. Đi thôi. Là cái đường kéo tay cô. Cô dừng sốt. Đi đâu vậy? Trời lâu như vậy em không đói bụng sao? Đương nhiên là đi ăn cơm Tuy rằng chỉ là chợt lóe rồi biến mất Nhưng mà anh nhìn rõ vẻ mặt bi thương của cô Không hiểu sao làm lòng anh đột nhiên mềm nhũn. Không sao cả rồi Hạ mộ nghiên yên lặng không nói Tuy rằng anh không thèm để ý đến cô Nhưng anh vẫn đối với cô không tồi đúng không Gặp của hôn nhân thế này Xét về mặt nào đó cô có thể mừng thầm Xem ra không nên so đo nhiều làm gì Hổ ngủ anh cũng không chán ghét cô Hai người ở chung lâu Ít nhiều cũng sẽ sinh ra cảm tình Ít nhất lúc này Trong lòng anh cũng có bóng dáng của cô đi Nghĩ đến đây Hạ mộ nghiên cảm thấy trần an ít nhiều Chỉ cần anh còn quan tâm cô Để ý cô Cô đã không còn cầu mong gì nữa Ừ vậy đi thôi Anh với tay nắm chặt tay cô Cô hoàn toàn không cự tuyệt Như thuận tùy ý anh kéo đi Tía trời đã vào mùa thu, nhưng không khí lại như giữa mùa hè, nắng bước vô cùng. Là kế đường phân phó người đưa cô đi lại bằng một chiếc xe ô tô con màu đen sang trọng. Hạ mụn nghiên ngồi trong chiếc xe, dần dần tiến vào nội thành náo nhiệt. Cô chuẩn bị đến gặp mặt em gái Hạ Mạn Đình. Bởi vì cô cùng em gái từ nhỏ đã không hợp. Hơn nữa trước đêm kết hôn, hai người lại có xung đột nghiêm trọng với nhau. Vốn theo trực giác, cô không muốn đến buổi gặp mặt này bất quá mẹ lại gọi điện thoại nói em gái thật sự rất muốn gặp mặt cô để giảng hòa hy vọng hai chị em có thể bắt tay thân thiện như xưa tuy rằng mẹ cũng không ép buộc cô nhưng lời nói lại lộ ra hy vọng mãnh liệt là cô sẽ đáp ứng bởi vì không muốn làm cha mẹ thất vọng đồng thời cũng không muốn để người khác hiểu lầm cô bởi vì trở thành la thiếu phu nhân liền cao cao tại thượng không ai bỉ nội cho dù rất không tình nguyện cô vẫn miễn cưỡng đáp ứng lời mời của hạ mạn đình quy định đỗ xe tại một chỗ xa quán cà phê hạ mũ nghiên lập tức xuống xe cô không muốn lái xe chạy tới cửa quán cà phê cô lựa chọn đi bộ một đoạn đến đó bởi vì cô không muốn làm cho người ta để ý càng không hy vọng hạ mạn đình thấy rồi lại nghĩ cô khoe khoang bước vào quán cà phê cô cũng không tốn nhiều công sức liền phát hiện chỗ hạ mạn đình đang ngồi Cô ta luôn phát ra ánh sáng trói lóa, cô chậm rãi bước tới, hướng tới người đang ngồi dựa vào cửa sổ vẫy tay với cô. Chị, đã lâu không gặp. Sự nhiệt tình chưa từng có từ trước tới giờ, hạ Mạn đình chủ động chào hỏi cô, còn vẫy tay gọi cô ngồi vào chỗ đối diện. Ừ, đã lâu không gặp. Cô có chút không tự nhiên gật đầu. Hạ mộ nghiên đối với sự thân thiện đột ngột của cô em gái có chút kinh ngạc. Thậm chí có nghi ngờ có phải nó không khỏe hay không Từ khi cô kết hôn đến bây giờ đã hơn 3 tháng Trong thời gian đó cô có mấy lần trở về nhà mẹ đẻ Nhưng Hạ Mạn Đình luôn tránh không gặp mặt Cho thấy việc đối kịch trong lòng cô ta chưa bao giờ chấm dứt Không ngờ hiện tại đây 3 tháng sau Cô ta có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy Trở nên hiền hòa và nhiệt tình Hiền lành hay không thì không biết Nhưng nhiệt tình thì có chút chút Trước sau khác biệt quá lớn, một cô gái đơn thuần như Hạ Mộ nghiên không biết nên dùng thái độ gì để đối đãi với cô mới tốt. Em trước giới thiệu với chị một chút, Hạ Mạn Đình tỏ vẻ không chú ý tới sự lùng túng của cô, rất vui vẻ nghiêng người về phía người đàn ông ngồi bên cạnh. Đây là bạn trai của tôi, Jack Ưng Kỳ. Bạn trai Hạ Mạn Đình quen qua vô số bạn trai nhưng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ giới thiệu qua về cô bất kỳ ai từ trước đến nay đều không thấy tại sao hôm nay lại dắt bạn trai đến đây giới thiệu Nhĩ nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net